Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Ai biết được lòng ả bồn chồn lo lắng Như thế nào Ngắm mưa mại cũng chán Chiều về cũng thấy nhanh hơn Ả lấy điện thoại gọi cho tốt Nhưng chẳng có tín hiệu giả nhời Thế là giận cá chém thớt Bực mình ả mắng Không biết lại chết bằm chết vằm, Chết giấm chết rúi ở đâu nữa Lúc không thì không đến Khi người ta cần thì trốn biệt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 nghe thấy nhân tình nghĩ cho mình ả sớm lắm ả quay lại ngước mắt nhìn hắn thế nhưng máu đã trào về tim cơ thể sắc thịt lại lóng dần dần tốt cắn môi người yêu cho đến khi trời mưa tầm tã hắn bế ả vào buồng đạp cửa lấy lệ nếu như ở trên vách chỉ in hai cái bóng nằm quần quại dên xiếp thì người thứ ba đang đụng đang ngủ say kia còn ai ngoài khải đêm này bão tố răng đầy